Dường như cuộc sống này là một chuỗi nghịch lý thì phải con người đôi khi luôn hối hận với những gì mình từng mong muốn Lúc nhỏ ai cũng từng chán ghét với cơ thể nhỏ bé Chẳng thể làm được những việc vô cùng đơn giản với người lớn Ai cũng luôn mong muốn rằng mình lớn lên thật nhanh Để được làm những gì mình thích Để được đi thỏa sức tung bay đến những chân trời mới Để không ai còn nói mình là con nít nữa Nhưng bạn biết không Giờ lớn rồi Giờ được tung bay trên con đường mình lựa chọn rồi Được rời khỏi vòng tay ôm ấp Ngăn cái này cản cái kia của bố mẹ rồi Nhưng sao Tôi mệt mỏi và bất lực quá Bắt đầu mọi thứ Đó chính là những chuỗi ngày nhớ nhà đến phát khóc Căn phòng trọ vô cùng trống vắng Khi không thấy bóng dáng của ba mẹ Bụng đói Nhưng chẳng muốn ăn gì Vì mọi thứ không ngon Như cơm mẹ nấu Những chuỗi ngày cơm bụi hoặc nuốt vội gói mì tôm cho qua bữa Nhưng khi ba mẹ gọi điện hỏi thăm thì lại rất hồn nhiên Hôm nay con vui, con ăn món này món kia ngon lắm Lúc nhỏ khi ngủ, tôi luôn thích kiểu vừa bật quạt vừa đắp chăn để ngủ Cảm giác đó rất thoải mái luôn Và rồi giữa đêm, ba hay mẹ lại dậy tắt quạt bởi sợ tôi bị lạnh Sáng nào khi mẹ thức dậy, mẹ luôn vào phòng tôi, ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ. Con gái của mẹ càng ngày càng lớn rồi, và sửa lại chăn mạng để tôi tiếp tục ngủ. Nhưng khi ấy, tôi vô tâm lắm, tôi cứ bảo sao mẹ cứ làm tôi thức giấc hoài, mẹ còn làm tôi nhột nữa. Nhưng giờ, ngay cả việc gặp mẹ hàng ngày còn không được, huống gì là được mẹ ôm hôn vào lòng. Giờ cũng chẳng còn ai tắt quạt cho tôi mỗi đêm nữa, nhiều đêm cứ luôn bị lạnh đến cống vậy đó. Cuộc sống này không bình yên như ngôi nhà của tôi ở quê đâu. Mọi người ai cũng bận rộn cả, chẳng ai rảnh rỗi để nghe mình tâm sự hay chia sẻ. Thành ra chịu đựng một mình là điều mà tôi làm tốt nhất bây giờ. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi đã rất hối hận vì lựa chọn đi học xa như hôm nay. Hối hận vì tại sao đến tận lúc này mới biết thương cho ba mẹ, mới nhận ra những khổ cực của ba mẹ. Đến Tết về nhà, dừng chân trước cổng, ngắm nhìn mọi thứ. Đây rồi, nơi bình yên nhất của thế giới, đây rồi. Nhà tôi đây rồi, ba mẹ tôi đây, họ đang gian rộng vòng tay chào đón đứa con bé bỏng của họ trở về đây.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 Club Radio a cộng Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube của Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Club Radio phát thanh xúc cảm của bạn.